các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ở đi ông vừa l ầ m bẩm chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao vợ chồng ta trông cậy chung nó rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một k h i bố mẹ tuổi già kia mà nhưng khi đến nơi ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi gọi là cho tròn bổn phận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 nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều, nghĩ vậy nên ông quả quyết trở về. Ông tính lại thời gian thăm con cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả chuyến đi chơi lần trước của bà. Khi về ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng mai sau nó săn sóc chúng mình." lúc mắt loà chân chậm bà nó nghĩ sao bà vũ hộ trả lời thôi ông à đừng có đi mà mất công lại nhọc xác con đẻ rứt ruột ra mà chúng nó không đ o á i hoài thì con nuôi có làm được gì ông phú liền bảo trên đời này có kẻ tốt người xấu đâu phải ai cũng như ai bà đừng có ngại được rồi ông cứ đi đi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 mùa láo ấy để về nhà mà hậu ư và để rồi đây lão ta trăm tuổi qua đời có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao thả nuôi một người đầy tới còn hơn tuy có phải nghe rất nhiều lời m i n a mai cười cợt phú ông vẫn không nản chí vẫn đi hết xóm này đến ấp kia miệng giao không ngớt có ai mua cha không có ai mua cha không bây giờ ở làng nọ có hai vợ chồng một nông dân nghèo nghe con người đi bán mình làm cha chồng bảo vợ hai vợ chồng mình mồ côi từ thuở bé chưa bao giờ được hưởng tình cha con lại chưa có muộn con nào thật là buồn thôi thì ta mua ông già này về thủ thì chăm sóc nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà thấy vợ bằng lòng anh chồng chạy ra đón ông già vào và nói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 hai ngày nữa mời ông trở lại chúng tôi sẽ đủ tiền hai ngày sau vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông mời ông vào nhà lại xưng hô cha cha con con rất thân tình phú hộ thấy mái tóc dài của cô con gái nuôi bấy giờ biến đi đâu mất liền hỏi chồng cô ta này con ơi tại sao mái tóc của vợ con lại cắt cột như vậy anh chồng tần n h ầ n đáp chẳng giấu gì cha nhà con q u á n g h è o không đủ tiền mua mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền năm quan đó từ ngày c ó n người cha nuôi hai vợ chồng anh nông phu tỏ ra rất niềm nở đối đãi chăm sóc ông hết mực chu toàn và hiếu kính phú ông thì vẫn không cho hai vợ chồng đứa con nuôi biết gốc tích quê quán thật của mình hàng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng bắt họ phải chăm nom hoặc tìm thầy chạy thuốc. Nghe